Chuông Gió, huyện 4, chương 18 Nhạc Phong có chút hoảng hốt, tiếp tục hỏi cô Đường đường, em không sao chứ Biểu cảm của quý đường đường trong thoáng chốc bỗng trở nên căng thẳng Cô đẩy Nhạc Phong ra, tự như phát điên, kêu lên một tiếng Mẹ! Nhạc Phong bị cô đẩy một cái lảo đảo Mắt thấy cô giống như phát điên chạy xuống tầng dưới Không kịp nghĩ bất cứ điều gì Nhào tới kéo cô lại Bởi vì là cầu thang đi xuống Vô phải chỗ thấp Hai tay túm được đầu gối cô suýt nữa kéo ngã quý đường đường Nhạc Phong sợ cô bị va đập Vương tay đỡ lấy cô Mới ngẩng đầu đã đối diện với một cặp mắt đỏ cạch Sợ đến mức giật thoát Quý đường đường ném lộ linh qua một bên Một tay bắt lấy bả vai anh Chỉ bằng sức lực của hai cánh tay Vậy mà có thể quăng một người đàn ông hơn 110 cân Như anh ra ngoài Chú thích Cân này là đơn vị đo lượng của Trung Quốc Một cân bằng nửa ký Nhẹ phong không ngờ cô lại khỏe đến vậy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 Quay đầu lại chỉ thấy cánh cửa còn đang khép ra khép vào, người đã không thấy tâm hơi. Mẫn tử hoa lạnh cả người, sửng sốt mấy giây, nhanh chóng chạy lên xem nhạc phong. Đầu tiên là vỗ vỗ mặt anh, sau đó lại bấm huyệt nhân trung. Nhạc phong nhanh chóng tỉnh lại, cho dù ánh mắt vẫn còn đờ đẫn anh bóp thái dương, liều mạng lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên túm lấy cổ áo Mẫn tử hoa. Người đau! chạy mất rồi nhạc phong đẩy anh ta ra đuổi theo đến cửa lại dừng lại quát lên bên nào không biết không không để ý mẫn tự hoa lấp bắp nói chạy nhanh quá như tên bắn ấy nhạc phong lo đến mức toát mồ hôi thoáng nhìn thấy tầng trên tòa nhà đối diện vẫn còn ánh đèn chợt nhớ ra tần thủ nghiệp nói với miêu miêu chưa đi liền lao thẳng sang tòa nhà đối diện bịch bịch vài bước đã leo lên tầng đạp cửa gian phòng đầu tiên có ánh đèn có một gã chui ra từ trong chăn kinh ngạc nhìn anh chắc là người mà tần thủ nghiệp để lại trong miêu miêu nhạc phong không quan tâm đến anh ta tiếp tục đạp cửa gian thứ hai miêu miêu đang ngồi trong phòng hình như đang khóc khăn giấy đầy một sập trước mặt nhạc phong sửng sốt một chút nhưng lúc này anh thực sự không còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện này trực tiếp hỏi cô ta cha em đâu miều miều ngơ ngác nhìn anh hỏi anh đến tìm cha em nhạc phong không kềm được cơn nóng giận gần như là quát cô ta anh hỏi em cha em đâu rồi đi đi rồi đi đâu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 Câu này nhắc nhở Miu Miu Em, chú hai có nói qua Bảo là đi từ cửa nam ra Quẹo trái hay quẹo phải gì đấy Khoảng bảy tám dặm Có một khu nhà cũ Trái hay phải Miu Miu bị anh quát đến rung rẩy em, em không nhớ rõ Nhạc phòng không thể nhịn được nữa Em là trẻ lên ba à Trái hay phải cũng không nhớ rõ Miu Miu khóc òa lên Nhạc Phong, anh đừng quát em nữa Em nhất thời, em không nghĩ ra được Miu Miu vừa khóc một cái Nhạc Phong liền nhận thấy mình hơi quá đáng Vô thức xin lỗi cô ta Xin lỗi Miu Miu, anh thật sự có việc gấp Bây giờ chẳng còn thời gian ở đây giải thích Nhạc Phong hạ quyết tâm quay người bỏ đi Lòng nhủ Con mẹ nó Trái phải cũng chẳng cách nhau bao nhiêu. Ông đây tìm quanh bẫy dặm một lượt, còn không thấy hay sao? Anh vừa đi, Miu Miu còn đang sợ rung vì bị nhạc phong quát thẳng thần. Nghĩ lại nhạc phong trước kia chưa từng như vậy, cho dù nguyên nhân là gì, cũng không quát cô như thế. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khóc đến mức không thở nổi, đang khóc. Cửa bỗng bật mở, gã được cử lại trong cô ta đang chống cửa, cuối người kéo gót giày hỏi cô ta. Cãi nhau à! Lúc kết hôn, hình như đã từng gặp người này, tên thì không nhớ, chỉ nhớ mang máng là anh họ nào đấy. Người kia nhìn cô ta một cái, lại xoay người nhìn xuống dưới lầu. Đó là bạn trai cũ của em phải không? Nghe bác cả nói qua. Sao lại ầm mỉ đến mức này? Miu miêu nhìn anh ta đột nhiên hỏi Sao anh không về nhà cũ? Người nọ cũng chẳng suy nghĩ gì Bà cả bảo ở lại với em Sợ em ở một mình sẽ sợ Từ cửa nam đi ra Là đi bên trái hay là bên phải? Bên phải ấy Miu Miu ừ một tiếng rồi im lặng cô Cô lấy di động do dự một chút Nhắn cho nhạc phong hai chữ Bên phải Nhắn xong cũng không thấy nhạc phong trả lời Người kia thấy không có chuyện gì Ngáp dài quay về phòng ngủ Mới đi được hai bước Miêu miêu chợt gọi anh ta lại Anh đừng đi ngủ vội Tôi muốn đi tìm cha Trời tối rồi Một mình tôi không dám đi Anh đi cùng tôi đi quý đường đường bước không ngừng nghỉ điên cuồng chạy theo lộ Linh thỉnh thoảng ngã sắp xuống lại lão đảo đứng dậy trên cao lửa đang bốc lên ngùng ngục Thịnh thanh bình chìm trong ngọn lửa vẫn đang vươn tay về phía cô tiếng chuông vẫn vang lên bên tai, quấy nhiễu tâm thần như đòi mạng quý đường đường vừa khóc vừa kêu mẹ con tới rồi mẹ cố chịu đựng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 Nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiếng nổ lách tách của vụn gỗ, tạch một tiếng, kéo con người ta trở lại hiện thực. Tần thủ thành ngồi bên cạnh, vòng tròn kết bằng lá bùa, ngơ ngác nhìn ngọn lửa. Tần thủ nghiệp có chút không đành lòng. Chú hai, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Chú là điển hình của kiểu nói dễ làm khó. Qua đêm nay, chú quay về nghỉ ngơi tử tế đi.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 Ai cũng coi trọng có thừa, con người còn nói, khi đó lão gia thậm chí đã muốn giao cả họ lại cho nhân tài mới xuất hiện này. Nhất thời, kẻ làm anh như tầng thủ nghiệp lại bị cho là một gã vô dụng. Những kẻ làm việc ác đều hiểu làm chuyện xấu, ác đoạn tử tuyệt tôn, không dễ để sai khiến ai đi, để công bằng đành bắt thăm định đoạt Tần Thủ Nghiệp lặng lặng không nói gì Nét mặt không có chút bất mãn Sau lưng chỉ làm duy nhất một việc Trên lá thăm của hai người Đều là tên của Tần Thủ Thành Bóc trúng cũng là mày Trước cũng là mày Tần Thủ Thành mở thăm đầu tiên Sắc mặt thoáng thay đổi Sau đó vỗ vai Tần Thủ Nghiệp giả bộ hùng hồn Ý trời rồi Nếu đã vậy Ở nhà đều nhờ anh cả hết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 Tần thủ nghiệp thò tay móc điếu thuốc lá từ trong túi áo, bật lửa lần thứ nhất không được. Đến lần thứ hai, có người song vào nói, Đến rồi! Tần thủ nghiệp còn chưa động đậy, tần thủ thanh đã vụt đứng dậy, lão đảo chạy ra bên ngoài. Tần thủ nghiệp lạnh mặt, căng dặn gã vừa báo tin lúc nãy. Để ý, đừng để nó gây ra phiền phức.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 Cho dù đều là người của tầng gia, bí mật mà mỗi người được biết cũng không giống nhau, bọn họ có thể theo tầng thủ nghiệp làm một vài chuyện bắt cóc giết người, nhưng đơn giản cũng chỉ là đối phó với những người giống như bọn họ. Quỷ đường đường trước mặt, cơ bản đã vượt ngoài tầm nhận thức của bọn họ. Khi mục tiêu mới xuất hiện, kẻ nào cũng muốn tiến lên giành trước, nhưng đến gần mới thấy sợ hãi. Thứ xác ý quanh người và cặp mắt đỏ lè kia, căn bản một cô gái bình thường sẽ không thể có. Hơn nữa thứ sức mạnh khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi này. Tần thủ thành vẫn rung rẩy, ngập ngừng mắt mấy môi nhìn quý đường đường đang phát điên phía xa. Tần thủ nghiệp tiến lên một bước, giọng nói lại có chút bình tĩnh. Đã nhìn thấy chưa? vuốt quỷ đã nhận chủ rồi. thứ sức mạnh này hẳn là do vuốt quỷ truyền cho nó dưới tình huống bình thường phải có thời gian mới có thể hình thành cảm ứng với vuốt quỷ nhưng khi tâm trạng trở nên cực đoan đại não sản sinh ra ý niệm mãnh liệt sẽ trực tiếp kêu gọi sức mạnh của vuốt quỷ sớm biết vuốt quỷ sẽ nhanh chóng nhận chủ như vậy thì nên mang luôn bàn tay phải ra Sức mạnh của tay phải còn hơn tay trái, mạnh hơn rất nhiều, đối phó nó sẽ dễ dàng hơn. Cũng may không phải sơ xuất gì lớn, có thể sửa chữa được. Nói xong, vương Tây chì ra bên cạnh, có người chuyển cho ông ta một cái ống nhòm. Tần thủ nghiệp cầm lấy, nhìn qua lăng kính, đầu tiên nhìn quý đường đường, tiếp đó ống ngắm lệch đi, chuyển qua lộ linh, đang treo giữa không trung.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 Không phải là người nhà họ thịnh thì đến cái vỏ hộp bên ngoài cũng không mở ra nổi. Giờ mới thấy, lộ linh thật ra cũng mang dáng vẻ rất bình thường. Nắp chuông hình lá sen, vài cái thanh la bằng tiền đao mà thôi. Không khác gì những chiếc chuông gió cổ khác. Đừng nói là thịnh gia, có ném mà ven đường ông ta cũng không thèm nhặt. Nghe nói lộ linh hô chủ, hộ chủ...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 nổ súng đi nhớ đừng để bị thương đến chỗ yếu hại gã kia nâng súng lên trán hơi lắm tắm mồ hôi tài bắn súng của gã không tệ nên tần thủ nghiệp mới để hắn làm nhiệm vụ này nhưng quý đường đường lấy chẳng, cái, cái, chẳng phải cái cọc gỗ cô liên tục chiến đấu với kẻ khác hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh trời lại đang tối khoảng cách cũng khá xa thật đúng là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 Nhìn không rõ mặt mày Không biết là yêu ma quỷ quái ở đâu Quỷ đường đường nghe thấy Tiếng rên đau đớn của Thịnh Thanh Bình Cuốn đến mức đỏ cả mắt Ra tay vô cùng tàn nhẫn Kéo tấm quăng quật Gặp thần giết thần Gặp Phật giết Phật Đang vật lộn Từ xa bóng loáng lên một tia sáng vàng chói Có thứ gì đó nhanh chóng Bắn về phía nửa thân dưới của cô Lướt qua bụng chân Nóng bỏng đau rát. Sau đó lại thêm một phát nữa. Lúc này cô đã có kinh nghiệm. Lần này cô đã có kinh nghiệm. Kéo một tên ra làm lá chắn. Sắc mặt của tần thủ nghiệp trầm như băng. con mẹ nó, mày là đồ ngu à? Nhất thiết phải nổ súng trước mặt nó hay sao? Không biết chạy ra đằng sau à? Ông ta nhanh chóng bước lên, đoạt lấy khẩu súng, lớn tiếng quát. Để tao. So với đám thanh niên,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 còn chưa chạm đến cò súng tầm mắt đột nhiên sáng choang đằng xa vang lên một tiếng nổ lớn bốn chiếc đèn xe cỡ lớn sáng loá như tuyết khiến người ta lóa cả mắt tần thủ nghiệp không thể hiểu nổi một nơi vắng vẻ như vậy đêm hôm sao lại có xe đi qua nhưng vừa nhìn thấy xe đã biết là sẽ không dừng lại dưới tình thế cấp bách ông ta lăn một vòng qua bên cạnh Chiếc xe gần như sát qua bên người Đánh thẳng về phía đám người trước mặt Kẻ nào kẻ nấy cũng kêu la chạy trốn khắp nơi Chiếc xe cua một vòng cung tại chỗ Vậy mà lại không hề va phải quý đường đường Cửa xe bật mở kéo thẳng cô vào bên trong Lúc cửa mở tần thủ nghiệp mới nhìn rõ Người lái xe rõ ràng là nhạc phong Trong lòng hận đến mức rỉ máu Ngàn tính vạn tính Lại bỏ sót mất một Vẫn chẳng coi nhạc phong ra gì Đến thời khắc quan trọng nhất Cố tình lại chính chính là nó làm hỏng việc Thời cơ mất rồi sẽ không trở lại Tần thủ nghiệp tức đến mức hai mắt đỏ lè Dưới tình thế cách bách Chẳng thể suy nghĩ được nhiều Ông ta đứng dậy Nhắm về phía cửa kính xe nã súng liên tiếp Tiếng súng đoàn đoàn liên tục vang lên, mảnh thủy tinh đằng trước rớt xuống như mưa. Nhạc phong ấn quý đường đường xuống ghế ngồi, mình thì cúi người bằng trực giác chuyển tay lái. Qua hai giây chắc đã đến ngay gần, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy tầng thủ nghiệp đang lăn người tránh ra xa. Nhạc phong mở trừng mắt, nhất thời ác lên, to gan lớn mật. đột nhiên hạ quyết tâm lùi xe đâm vào tần thủ nghiệp tần thủ nghiệp đột nhiên nghe thấy tiếng xe ngẩng đầu đã thấy thế xe tựa như thái sơn đè đầu hoảng loạn dùng cả tay cả chân bò ra ngoài người có nhanh cũng không thể nào bằng xe mắt thấy cả chiếc xe đã lao đến tần thủ nghiệp sợ đến mức hồn phi phách tán bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu tê tái ruột gan của miêu miêu nhạc phong Nhạc phong chấn động cả người, đột nhiên tỉnh táo lại, vô ý thức đảo tay lái. Nhưng không còn kịp nữa, thân xe trượt một cái, cán qua chân phải của Tần thủ nghiệp. Người ngồi trên xe, gần như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụng. tiếng kêu thảm thiết của Tần thủ nghiệp, vang vọng khắp trời đêm. Người nhà họ Tần dường như đều ngay dài, không ai dám xong về phía trước. Toàn thân Nhạc Phong như bị rớt xuống vực băng, xuyên qua gương chiếu hậu, anh thấy Tần thủ Nghiệp đang điên cuồng lăn lộn trên đất, phần chân đứt lìa cực kỳ không cân đối, dưới ống quần nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Mình đã làm gì? Trước mặt Miêu Miêu muốn lái xe đâm chết cha cô ấy. Nhạc Phong sững lại mấy giây, tình hình trước mắt không cho phép anh chần chừ thêm nữa, hạ quyết tâm anh khởi động xe lần nữa miêu miêu đứng ngay trên đường ra nhìn anh nở một nụ cười sầu thảm từ khi quen biết miêu miêu đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô cười tuyệt vọng mà hận thù như vậy nhạc phong nén nước mắt phóng thẳng về phía trước lúc đến gần miêu miêu thân xe quành một cái đánh thành hình chữ ép qua đường cửa xe đang mở mái tóc dài của miêu miêu phất lên Ở cự ly gần nhất Gần như lướt qua mặt anh Mùi hương quen thuộc Cảm giác mềm mại trong nháy mắt Bỏ lại phía sau Xe tăng đủ mã lực Nhanh chóng lao vào trong bóng tối vô tận Nhạc phong tâm loạn như ma Trong đầu chỉ có một suy nghĩ Đi, đi càng xa càng tốt Nhất định phải thoát đi trong đêm nay Vừa mới đi được một đoạn Cổ đột nhiên bị bóp chặt tay của quý đường đường vươn từ dưới lên ghi chặt lấy cổ họng anh cổ họng của anh gần như bị cô bóp đến đứt đoạn anh giãy dụ siết tay ổn định bánh lái tay còn lại cố gắng gỡ tay quý đường đường cố sức phát ra những âm thanh khản đục đứt quãng đường đường em dừng lại hạ tầm mắt thấy mắt cô đỏ ngầu ngay đến nước mắt trên khóe mắt cũng là màu đỏ chiếc xe bắt đầu loạn choạng có lần suýt đâm vào cây bên đường nhạc phong hô hấp ngày càng khó bị cô xiết đến mức mắt cũng xung huyết trong chớp nhoáng đột ngột thắng xe lại thân xe đột nhiên dừng lại anh đang cài dây an toàn nên không sao tráng của quý đường đường va phải màn hình chỉ dẫn đau đớn rụt tay lại nhạc phong nắm chắc thời cơ vươn tay chặt vào gáy cô trực tiếp làm cho cô ngất xỉu. Dường như chỉ trong chốc lát, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Vừa nãy phóng nhanh, thẳng một đường, không biết đã đến đâu rồi. Hình như là ngoại thành, xa xa là bờ ruộng, cây cố sơ xác trơ trọi trong bóng tối. Tiếng côn trùng không tên, vọng đến giữa màn đêm. Trận sinh tử vừa diễn ra trong nháy mắt Vậy mà trở nên xa lạ Như không hề có thật Nhạc phong bắt đầu rùng mình Lúc cuối người ôm lấy quý đường đường Tay cũng rung lẫy bẩy, Anh đặt quý đường đường lên ghế phụ gác tay lên bánh lái Úp mặt nằm một hơi Không dám ở Không dám cúi mặt lâu Không biết tần gia có lập tức Đuổi theo không Phải đi tiếp Lúc ngẩng đầu, thấy di động đặt phía trước đang nhấp nháy. Lúc anh bỏ miêu miêu lại, biết địa điểm mù mờ sẽ cần phải tìm một khoảng lớn. Chân chắc chắn sẽ không đi nổi, nên mới chạy về lấy xe. Lúc lên xe cũng ném bừa điện thoại ở đó, không đụng vào. Đã muộn thế này, ai còn gửi tin nhắn? Nhạc phong nhất di động lên, trượt mở khóa. Trên màn hình lớn như vậy, mà chỉ có hai chữ.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 Những người đã từng yêu nhau Cho dù không có duyên ở bên nhau Thì vẫn luôn nghĩ tốt về nhau Mong đối phương có thể hạnh phúc Anh cam tâm đâm mình một dao Cũng không muốn thương tổn Đến miêu miêu một chút nào Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới Vết thương sâu đậm Mà miêu miêu phải chịu Vừa hay là do anh Nếu như thời gian có thể quay lại Nhạc phong đột nhiên nhận ra Cho dù thời gian có đảo ngược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 Quý đường đường ngồi bên ghế phụ, đột nhiên giật bắn mình. Động tĩnh của cô kéo nhạc phong về với thực tại. Anh lấy lại bình tĩnh, bước đến khoang sau xe, lấy một cuộn băng dính ra, quấn tay chân cô lại. Nhất định phải phòng bị trước, Nhỡ đầu lúc cô tỉnh lại điên cuồng tấn công tiếp, vẫn nên trói lại thì hơn. Lúc trói cô lại, anh mới phát hiện lộ linh đang bị cô đè dưới thân. Nhạc Phong rút ra xem, vô cùng nghi hoặc thả xuống ghế. Anh nhớ lúc kéo đường đường vào xe, tay cô trống không? Cái chuồng này chẳng lẽ tự bay vào? Trời đêm vẫn tối xầm xa xa có một con gà trống đột nhiên cất tiếng gáy. Chẳng được mấy chốc lại ngừng, chắc là bị chủ nhà khép mỏ. Nhạc Phong đánh tay lái thuận đường tiếp tục đi. Lại qua chừng 10 phút Cuối cùng cũng thấy đường lớn Đi được một lúc thì đèn đóm Và bản hiệu cũng dần dần nhiều hơn Đại khái có thể xác định được phương hướng Và vị trí hiện tại Như vậy cũng tốt trước cứ đi về phía đông Không cần biết quý châu hay quảng tây Đều là những tỉnh xa xôi Chạy hay trốn cũng tiện hơn nhiều Đi qua trạm thu phí gần nhất anh đến cửa hàng tiện lợi mua chút nước và bánh mì lúc đi qua cửa thu phí có kinh nghiệm từ lần ở đôn hoàng anh rất tỉnh táo mà kiểm tra xung quanh người thu phí hiển nhiên không hề có hứng thú gì với anh mắt cũng chẳng buồn ngước lên ngáp dài đưa tấm vé cho anh cuối cùng cũng tiến vào đường cao tốc xung quanh an tỉnh đích khác lạ không có gió dọc đường chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo Khi lớp xe chạm vào nhựa đường, rẽ vào một con đường có hàng đèn kéo dài, từng ngọn từng ngọn, tựa như những cặp mắt ấm áp trong đêm đen. Tần thủ nghiệp đang bị thương, người nhà họ tần thiếu mất kẻ tâm phúc, kiểu gì cũng rối loạn. Cả đêm, trong khoảng thời gian này sẽ khó mà đuổi theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là trời sáng sẽ an toàn, trên thực tế... Tình thế so với trước kia chỉ có càng tệ hơn mà thôi. Trước đây, tầng gia dùng đủ mọi cách để truy tìm, nhưng vẫn còn cố kỵ Chuyện mình làm là chuyện vô nhân tính, lén lút không dám công khai. Nhưng sau lần này, bọn họ có thể công khai, gán cho anh tội danh cố ý gây thương tích, giết người có chủ đích. Mời cơ quan công an tiến hành truy lùng,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 điền thất hay thiên ma mua vào thấp bán ra cao thuộc về một kiểu kẻ xào thuốc khác vài năm ngắn ngủn đã phất lên cũng mở công ty như ai sau đó làm lớn mở không ít chi nhánh chạy đến vùng tây an hàm dương kiếm chát đắc tội đám cùng ngành ở địa phương bị kẻ khác thừa dịp bắt lại đó là địa bàn của cũ Củ điều Lúc đó Nhạc Phong vẫn còn là trợ thủ của Cũ củ Điều, Lão Quỷ nhờ vả quan hệ, Cũ Điều mới sai Nhạc Phong hỗ trợ cứu người ra, còn bay rượu an ủi. Lúc đó Lão Quỷ ba chén xuống bụng, vành mắt đỏ lên, kéo tay Nhạc Phong lại nhảy không ngừng. Người anh em, khỏi phải nói, sau này có chuyện gì, cứ hô một tiếng, đại ca có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng cổng cậu ra.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 hay xấu hoàn toàn Đối với quý đường đường mà nói bản thân có lẽ đã làm đủ nhiều nhưng đối với miêu miêu mà nói hoàn toàn lòng lan dạ sói chỉ hận không thể làm lại chăng Nhạc Phong thở dài gần sáng anh lái xe rời khỏi đường cái tiến vào thị giới sở hùng theo lời hẹn qua điện thoại đi qua tòa thị chính là một con phố đến cổng ngân hàng Lão quý đã đến Đang tựa bên cạnh một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội Hết nhìn đông lại nhìn tay Nhạc phong xuống xe chào hỏi ông ta Lão quý bước lên đón anh Không vội hàn huyên Nhanh chóng nhét vài tấm chứng minh thư Và bằng lái vào tay anh Cậu xem cái nào giống mình Tự chọn đi Cả bộ đấy Đi với Phật Mặc áo cà sa Đi với ma mặc áo giấy Nhờ người đi đêm chớ hỏi đường về Lại nói Cần chứng minh giả chỉ là để ứng phó Tra xét dọc đường Chỉ dùng để ở trọ là chính Nhạc phong tùy tiện chọn một tấm Lúc cất giấy tờ đi hỏi một câu Tôi cần mấy thứ đồ chơi này Ông anh chẳng lẽ không nghi ngờ Không sợ tôi giết người xong chạy tới đây Lão quỷ lắc đầu như trống Như trống bỏi Người anh em Tôi còn không hiểu cậu hay sao Nếu thật sự giết người Cũng là do bị ép bức Lại lui một vạn bước mà nói Nếu cậu thật sự gây ra chuyện Một trăm người muốn bắt cậu Thì ông anh này cũng phải giúp cậu phải không Anh đây vẫn còn nhớ rõ Ơn cứu mạng của cậu Năm đó bị bắt Đám chó chết kia được thể Chính tôi gần chết Bẻ chân tôi Rồi lót từng viên gạch vào Còn mẹ nó Cho ngồi ghế hùm cơ đấy. Nếu không nhờ cậu, nữ người dưới của anh đây chắc đã tàn phế rồi. Chú thích ghế hùm, một hình phạt thời xưa, cho người ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, chói chặt đầu gối với ghế, rồi nhét gạch vào dưới, gót chân, lót càng cao thì càng đau. Nói xong lại móc ra một cái thẻ sim mới đưa cho Nhạc Phong. Này! Số mới mua cho cậu rồi đấy, lúc nào rảnh thì đổi đi. Tôi nghe nói bây giờ bọn cớm thành tinh hết rồi, hợp tác với bọn di động, dùng điện thoại định vị ra vị trí của cậu được đấy. Tắt máy cũng tìm được, cậu nên đổi đi. Nhạc phong dở khóc dở cười, lão quỷ ngoài miệng thì nói tin anh không phạm tội, nhưng hành động thì rõ ràng coi anh là tội phạm, bỏ trốn mà giúp đỡ nghĩ đối sách.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 hai người xách đồ tới lui trong xe, cũng không gây chú ý mấy. Lão quỷ thấy quý đường đường, tưởng đang ngủ, đầu tiên không nói gì, sau đó nhạc phong lại bước qua ôm cô. Ánh mắt của lão quỷ đảo qua đảo lại, chỗ băng dính trên tay chân cô, vẻ mặt rõ ràng có chút nghi hoặc Lúc nhạc phong lên xe, ông ta cuối cùng cũng không nhịn nổi, ghé vào cửa xe hỏi anh. Người anh em! Không phải cậu gây chuyện với phụ nữ đấy chứ. Ông ta nói xong, lại dùng miệng hất hất về phía quý đường đường, đang ngồi đằng sau. Nhạc phong biết ông ta nghĩ sai, cũng may đã sớm có chuẩn bị. Không phải, bạn gái của tôi, cô ấy có tật động kinh, có lúc lên cơn bệnh sẽ đánh người loạn xà, đành phải trói lại. Lão quỷ thở phào một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ, cười ha hả tìm bậc than đi xuống. Tôi đã bảo mà, với vẻ tuấn tú phong độ của cậu em tôi đây, việc gì phải, phải dùng sức mạnh với phụ nữ chứ. Nói xong lại liếc nhìn quý đường đường. Mặt mày cũng không tệ, nhưng anh có vài lời thật lòng, đừng bỏ ngoài tai Tìm phụ nữ đừng chỉ coi vẻ bề ngoài dễ nhìn hay không, bệnh đóng kinh không dễ chơi như vậy đâu. Bệnh này có di truyền hay không, cũng ảnh hưởng đến đời sau đấy.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 Nếu thật sự kết hôn Rụ mừng nhất định sẽ không thiếu phần anh Đã nhắc đến rụng mừng rồi Có thể thấy tình cảm rất thân thiết Những lời mình vừa nói Lại có ý chi rẽ Lão quỷ lập tức hối hận Lắp bắp vẫy tay chào tạm biệt Đương nhiên rồi Đương nhiên rồi Ra khỏi thị xã sở hùng Không lâu Ước chừng sau khi đến thị trấn La Xuyên Quý đường đường liền tỉnh Cô không phải tự nhiên tỉnh lại Mà là bị thứ gì đó giày vò Làm cho bừng tỉnh Còn chưa mở mắt Thì đã có thanh âm nghẹn ngào Dãy dụa phát ra Nhạc phong nhanh chóng đổ xe bên ven đường Xe còn chưa dừng lại Toàn thân cô đã co giật liên tục Vẫn cố sức dằn Băng dính trên tay chân ra Nhạc phong bước qua Bảo cô ngồi xuống Cô vẫn nhận ra nhạc phong Nhưng ngay lập tức toàn thân vặn vẹo khản giọng gọi anh nhạc phong tiếng chuông ồn quá tắt đi tắt đi chắc hẳn ý thức của cô không còn tỉnh táo lại còn nói là tắt đi nói như là cái chuông kia có công tắc vậy nhạc phong cuốn quýt không cách nào anh căn bản không nghe thấy tiếng chuông tắt thế nào đây hỏi cô cô đã nói không thành tiếng thân thể thì một mực giãy dụ thỉnh thoảng thống khổ kêu lên nhức đầu quá nhạc phong, giống như muốn nổ tung máy, ồn quá Nói được một hai lần, đột nhiên lao đầu tông vào ghế giữa trước mặt Lưng ghế lại mềm, không có hiệu quả giảm đau nhất gì cả Cô lại vùng vẫy định tông vào cửa xe Nhạc phong ôm chặt lấy cô, mặt cô đụng vào lòng ngực mình Ngực phát đau, anh đại khái đoán ra được Tiếng chuông này chắc chỉ có quý đường đường nghe thấy Con người nói lỗ tai con người chỉ nghe được những âm thanh giới hạn trong khoảng từ 20 đến mươi ngàn hét. Những âm thanh có tần suất thấp hơn là sóng thấp, có thể dùng để giết người. Anh nghĩ hiện giờ hắn là quý đường đường đang nghe thấy thứ âm thanh này. Nếu không cô sẽ không đau đớn như vậy. Từ tối hôm qua đến giờ, xảy ra nhiều chuyện khó mà tưởng tượng được như vậy, nhất định. là do tần gia dở trò quỷ nhạc phong bỗng nhiên hối hận sao không đâm chết tần thủ nghiệp luôn đi chưa biết chừng vì lão ta chưa chết lại càng tìm đến hại đường đường nhạc phong nén nước mắt đường đường anh thật sự không nghe được có phải do chuông ở gần quá không anh ném đi được không quỷ đường đường chỉ ra sức lắc đầu lắc được một nửa cả người đau đến phát rung Nghĩ lại lộ linh là thứ quan trọng như vậy Chắc cô cũng không đồng ý ném Ném không thể ném Giúp không thể giúp Nhạc Phong chỉ có thể ôm chặt lấy cô Không cho cô tự tổn thương chính mình Càng ôm chặt Càng cảm nhận được rõ ràng sự co giật Không thể khống chế từ sâu bên trong cô Nhạc Phong vùi đầu bên hõm cổ cô Cắn răng Cùng cô vượt qua cơn giày vò này Một lát sau bỗng nhiên Cảm thấy trên mặt hơi ương ướt Dính dính, mềm mềm Lại không giống như nước mắt Trái tim Nhạc Phong thoát lên một cái ngẩng đầu nhìn lên Hai mắt của cô Lỗ mũi và tai đều có máu chảy ra Trên mặt máu hòa với nước mắt loang lỗ vô cùng Thật khiếu đổ máu Cũng không thê thảm hơn thế này Nhạc Phong gần như sụp đổ Anh như phát điên, ra sức rút khăn giấy, vừa giúp cô lau máu, vừa rung rẩy lắm bẩm lặp đi lặp lại. Đường đường, em đừng thế, đừng như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, quý đường đường bình tĩnh trở lại. Là kiểu đột nhiên bình ổn trở lại, thân thể gần như trong nháy mắt, yên ổn lại. Mềm nhũng, không chút nhách nhô, mắt mở to, nhìn lên trần xe.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 cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cô đường đường em nghỉ ngơi một lát đi đến cùng mình rồi ăn một bữa ngon lành quay lại ghế lái khởi động xe nhạc phong mới nhận ra mình đã rã rời hết cả người lúc nắm vô lăng cánh tay tê rần như không thuộc về mình anh lái một lúc lại nhìn quý đường đường qua gương chiếu hậu hoang mang nghĩ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 Có phải em không nghe được đúng không? hỏi xong trong say yên lặng đến chết chóc. Không khí xung quanh dường như nháy mắt lạnh lẽo. Nhạc phong buông túi. Tay phải siết chặt. đấm mạnh lên cửa xe một cái. Âm thanh rất vang. Nhưng quý đường đường vẫn không có phản ứng gì. Thậm chí mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhạc phong lạnh hết cả lòng. Anh vươn tay quơ quơ trước mặt cô. Quý đường đường sửng sốt một chút. quay lại nhìn anh, ánh mắt rất lạnh nhạt. nhìn xong lại rũ mi mắt xuống, khôi phục lại trạng thái khi trước. nhạc phong còn chưa kịp tiêu hóa sự thật là cô không thể nghe thấy, đã bị ánh mắt vô cùng xa lạ này của cô làm cho phát hoảng. anh ngây người mấy giây, dùng di động gõ vài chữ. đường đường. còn nhớ anh không? gõ xong dơ ra trước mặt cô, hiển nhiên là cô vẫn còn nhận ra mặt chữ.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 cười mái cười mái nước mắt liền chảy ra nhạc phong lau mặt bỗng nhiên đập mạnh đầu vào tay lái đau thì đau nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim anh thực sự muốn lao ra ngoài chỉ trời vạch đất ra mà chửi cho một trận thống khoái còn mẹ nó còn gì tệ hơn nữa không có giỏi thì dán một phát xét xuống đây bổ thẳng vào cái xe này này Cho cả người và cả xe cháy đến cho cũng không sót đi Tức thì tức, hận thì hận, đường lại phải đi Nhạc phong hỏi thăm suốt dọc đường Đầu tiên lấy xe chạy đến bệnh viện tỉnh Gỡ băng dính trên tay chân quý đường đường ra Kéo cô xuống xe đi tìm bác sĩ Quý đường đường rất chống cự Còn dùng cánh tay hút anh một cái Cuối cùng sức không bằng anh Bị anh kéo xuống Sau khi xuống xe vô cùng tức giận Không ngừng trừng mắt với anh Nhạc Phong vừa khổ sở Vừa buồn cười Nghĩ cô thật giống một đứa trẻ 3 tuổi Người xếp hàng rất dài Nhạc Phong cũng chẳng màng Đến văn hóa xếp hàng gì nữa chen thẳng vào chỗ đầu tiên Người bị đẩy ra vô cùng tức giận Định quát anh Nhạc Phong vỗ một tờ 100 nguyên xuống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 Quý đường đường bị quát xong thì cũng ngoan ngoãn, nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh. Là cái kiểu cực kỳ, cực kỳ căm thù. Đến cuối cùng, nhạc phong thật sự là bị cô làm cho không còn gì để tức. Bác sĩ Khoai Nhĩ là một ông cụ hơn 60 tuổi, đeo kính lão. Đầu tiên ông ta lấy một miếng móng ngựa, gõ bên tai cô một cái, sau đó cầm chui đèn bên cạnh, hát lên. soi hết tay phải đến tay trái, lúc xòi phải ấn đầu cô qua một bên, lần đầu tiên ấn tay đã bị cô vung tay gạt xuống, bóp một tiếng giòn tan. Nhạc phong nổi cáu, vương tay giữ hai tay cô lại, ấn xuống không cho ngọ ngoại. Quý đường đường lại tức giận, nhìn anh chằm chằm, giống như muốn cắn anh hai phát vậy. Xòi xong, ông cụ kia đẩy đẩy gọng kính nói. Màng nhĩ không bị hư hại Nhưng trong lỗ tai lại có máu Thật kỳ quái Là đột nhiên không nghe thấy gì à Nhẹt phong gật đầu Bác sĩ có chữa được không? Có nghiêm trọng không ạ? Ông bác sĩ đã hơn 60 rồi Rất hay nói mấy câu bâng quơ Dính trái dính phải Mà không có trách nhiệm Tình hình của mỗi người sẽ khác nhau Nói không chừng ngày mai lại ổn Cũng chưa biết chừng từ nay về sau sẽ điếc có người nhìn tuyết mà không đeo kính râm lập tức quán tuyết không phải cũng đột nhiên không thấy gì còn em ông nói nghe có lý lắm nhưng có nửa điểm tác dụng không nhạc phong nén giận vậy sao cô ấy lại không nói được nếu điếc từ nhỏ thì đồng thời cũng sẽ bị câm không phải là không biết nói lại nói chính cô ta cũng không nghe được dần dần sẽ quen với việc không nói chuyện cậu xem hiện giờ thần trí của ta có chút vấn đề trước kia vẫn bình thường đúng không chắc bị cú sốc gì lớn lắm một số người sau khi chịu cú sốc lớn không nhất định là điếc nhưng có thể phát điên đến ngớ ngẩn chắc cô gái này là bị đồng thời cả hai có chữa được không cứ kê đơn thuốc uống đã thử xem có hiệu quả hay không thời gian khám không nhiều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 Nhạc Phong tức điên, bước tới kéo cô dậy, mắng một trận. Nửa ngày trời, anh coi như đã chịu đựng đến cực hạn, quý đường đường mới đầu không lên tiếng. Một lúc sau, chắc là bị mắng ghê quá, thấy ấm ức, lại thấy sắc mặt anh hung dữ. Trong lòng hơi sợ, lách tách, lách tách rơi nước mắt. Vừa khóc, vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt. Tài cô đang cầm một bó hoa to, mỗi lần lau lại quệt qua mắt một lần, vụn cỏ dính hết vào lông mi. Cô vừa mới khóc, Nhạc Phong đã mềm lòng, nghĩ một chút lại thấy hối hận bản thân đã thiếu kiên nhẫn. Bây giờ chẳng phải là cô ấy không biết gì hay sao, mình còn sao đo với cô ấy làm gì chứ? Định dỗ cô, cô lại không để ý, vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài, Nhạc Phong đành phải lẻo đẻo đi theo.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 Vàng để với vàng, xanh để với xanh, ung dung nhặt nhạnh. Nhạc Phong xem được một lúc thì đói bụng. Buổi trưa anh chưa ăn gì, đồ còn để trên xe đổ ở đằng kia. Lười qua lấy, thấy gần đó có bán khoai nướng, liền đi qua mua hai củ. Lúc quay lại, anh đứng một bên bóc. Khoai lang rất thơm, vừa lột vỏ ra mùi đã bay ra bốn phía. Nhạc Phong còn chưa cắn, khóe mắt đã liếc thấy quý đường đường, không thích hợp. Quay đầu lại nhìn, cô không nhặt hoa nữa, ngẩng đầu nhìn chầm chầm củ khoai trong tay anh. Nhạc Phong nhìn cô một cái, lại nhìn củ khoai lan. Muốn ăn phải không? Anh vừa nói vừa bước qua. Xích ra một chút, cho da ngồi. Tuy là cô không nghe được, nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt động tác người khác.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 ánh mắt của quý đường đường ngay trước mặt cách chưa đầy 5cm còn người đang lấy tựa như một đầm nước sâu hàng mi dài thoáng rung lên nhẹ nhẹ hơi thở nhạc phong bỗng trở nên dồn dập cúi đầu truyền miên trên môi cô một chút sau khi tách ra quý đường đường dường như hơi đỏ mặt cúi cuối... đầu cúi gầm xuống nhạc phong nhìn cô bỗng nhiên cảm khái Biết cô không nghe được, vẫn không kìm được mà nói cô. Đường đường, sao em lại thế hả? Có phải là ai cho em ăn thì em theo người đó đúng không? Mới một củ khoai thôi, em đã để người ta hôn rồi. Có nguyên tắc một chút được không? Trước đây anh đối tốt với em đều là công toi phải không? Còn định tiếp tục nói. Quý đừng đường bỗng nhiên giơ tay lên, nâng một đóa hoa cúc vàng đi cho anh. đóa hoa đã khô quá, Nhánh hoa cũng đã bị nắm đến biến vàng Nhạc phong sửng sốt một lúc Vương tay nhận lấy Một ngày một đêm qua Mọi chuyện cứ dồn dập mà tới Trái tim tựa như bị ngâm trong nước đắng Chỉ cần co rút lại là vị đắng trào lên Nhưng chỉ một đóa hoa không tên Lại khiến anh nếm được mùi vị ngọt ngào Giữa những chát chúa cay đắng chồng chất này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 Lúc đó vốn định tìm bạn bè đông đông một chút Để tiễn nhạn tử đi Sau đó lại vì chuyện của đường đường Nên cũng hoãn lại Tính ra thập tam nhạc đi cùng Chỉ mới được mấy tháng Vậy mà trong lòng anh cứ ngỡ như Đã qua mấy thế kỷ rồi Lâu đến mức đầu chọc nhắc đến nhạn tử Anh đã mệt mỏi đến mức không còn xúc động nhạc phòng vương tay dây dây mi tâm Không nhắc chuyện đó nữa đầu chọc Tôi tìm anh có chuyện, chuyện lớn. Tôi nhớ hồi trước anh chạy công trình, đến quãng tay nhiều, bạn bè hai giới hắc bạch đều quen, có thể hỏi thăm một người giúp tôi được không? Đầu trọc rất thoải mái. Chuyện nhỏ, ai vậy? Một người tên là Thạch Gia Tính. Đầu chọc ừm một tiếng. Còn gì nữa không? Cho thêm chút thông tin đi. Nam, khoảng 26, 27. Còn gì nữa không? Không. đầu chọc suy nghĩ một chút chỉ có cái tên hơi khó đấy nhạc phong bỗng nhiên nhớ ra điều gì đúng rồi anh ta có một cô bạn gái tên là vu tư tôi nghe nói trước kia hai người họ học chung đại học nếu anh nhờ được người có quan hệ cha thử lại bản sao lưu tốt nghiệp mấy năm trước chắc sẽ có manh mối tin tức này rất then chốt giọng nói của đầu chọc nhẹ nhõm hơn vậy thì dễ hơn rồi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 anh biết cho dù là em hay là mẹ em đều không mong muốn quay lại bác vạn đại sơn một lần nữa nhưng giờ em thế này ngoại trừ nhà họ thịnh anh thật sự không nghĩ ra lối thoát nào có câu võ quýt dày có móng tay nhọn thịnh gia có thể giữ địa vị ngang hàng với tần gia bao nhiêu năm như vậy nhất định là có chút bản lãnh có thể tìm được thạch gia tính bảo anh ta đưa chúng ta đến bác vạn đại sơn vậy có thể chữa lành cho em